hoang tiệc xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 419 quét sạc yêu Minh bờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z 5 thời gian đối với tu sĩ tới nói khả năng chỉ là một cách nháy mắt chỉ là đánh đà tỏa ch mắt một cách liền qua đi nhưng bây giờ này trăm năm Đối với hồng hoang thiên địa bên trong rất nhiều đại thần thông giả nhưng là có vẻ hơi dài rằng dặn. Tất cả mọi người đều ở miếng thở ngưng thần. Chuẩn bị, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Vẫn duy trì ở đỉnh cao, mà nằm ở phủ đà đảo Đinh Nhạc. Nhưng là vẫn luôn ở làm bạn nhà của chính mình người. Cho dù nhân hoàng đại vũ mọi người phái người đến đây tương xin mời cũng là không có đi gặp. Cũng chỉ là làm bạn nhạc của chính mình người Mà Ngao Lam mọi người cũng là biết rồi Đinh Nhạc sắp rời đi tình huống Thời gian rất ngắn Tuy rằng Đinh Nhạc hết sức quý trọng Đinh Nhạc thần thông còn không làm được để thời gian dừng lại mức độ Ở đảo Mắt thì Cách đảo Tổ nói tới trăm năm ước hẹn đã không đủ 5 năm, năm rồi Ta chỉ mang đi bất chu ấm Hoài Thủy Thuấn Thánh thập từ giá Thánh kiếm Chén thánh Tử phủ thanh tâm năng đều lưu cho các ngươi Để phòng bất chắc Đinh nhạc đem trên người mình Chí bảo lưu lại một nửa Hắn cũng không chuẩn bị mang Toàn bộ chí bảo đi ra ngoài Chí bảo lưu sử dụng đến Tuy rằng mạnh mẽ Nhưng ở chốn hốn độn quá dễ thấy Rõ ràng dùng là cách được Không đủ bù đắp cách mất Hết sức Khả năng kết quả là bị giết đoạt bào. Đồng dạng, tiên linh sách ở chốn hốn đổn cũng là không có cái kia tăng cường sức chiến đấu tác dụng. Hiệt không thể tái dẫn đồng tiên đảo chi lực. Đinh nhạc chuẩn bị giao cho hổ lô hương để trấn áp tiên giới. Có đinh nhạc sắc phong, hổ lô hương để cũng có thể sử dụng tiên linh sách mấy phần phong thái. Hơn nữa Đinh Nhạc càng là đem trên người mình cái kia số lượng khổng lồ tử khí giọt nước mưa lấy ra hơn một nửa cho Ngao Lam bảo quản. Làm cho nàng đúng lúc ban cho phổ đà đảo mọi người sử dụng. Dùng để đột phá bình cảnh. Trong đó vì cảm tạ tiệt giáo rất nhiều sư hương để Đinh Nhạc trả lại đa bảo đảo nhân đưa đi 100 tích. Để đa bảo đảo nhân chính mình sắp xích. Tin tưởng có những này tử khí giọt nước mưa Tiệt giáo thực đủ sức để tăng gấp bội Đại la tu sĩ cũng có thể nhiều hơn không ít Bất quá cho dù là bất chu ấm Các loại trí bảo cũng là không thể ở hốn độn lôi Tùy tiện dùng Đinh nhạc đặc biệt lại từ chính mình Cái kia kinh người trong bảo khố Chọn một cái thượng phẩm tiên thiên linh Bảo cấp bật bảo kiếm Cũng không biết từ ai trong tay đoạt đến Đinh Nhạc trực tiếp liền đem ra dùng. Ui năng cũng không tệ lắm. Ta đi rồi. Còn có cuối cùng một năm, Đinh Nhạc không thể không đi, không muốn nói rằng. Phu quân hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận. Ngao lam đám người nhất thời đều là không chịu đựng được. Con mắt đều đỏ, nước mắt mông lung. Long Nhi chăm sóc thật tốt mẹ ngươi, dì. Đinh Nhạc căn sẵn con trai của chính mình nói rằng Sở khắc này Đinh Long cũng là từ lâu trưởng thành lên Cũng là đại la chi cảnh Thần thông không yếu Thường thường đi nhân tộc Cũng từng tham gia nhiều lần nhân tộc cùng yêu minh đại chiến Để Đinh Nhạc rất hài lòng Phụ thân xin yên tâm Đinh Long trịnh trọng nói Phụ thân ta không nỡ ngươi đi Ô ô ô Tiểu Ngọc Nhi lôi đinh nhạc cánh tay, khóc lóc nói rằng Nàng vẫn là cái kia một bộ dáng sấp khả ái Nhiều năm cũng không hề biến hóa Khiến người ta không nhìn được đi thương yêu Đương nhiên, tu vi cũng không có bao nhiêu biến hóa Vẹn vẹn là thái ớt sơ kỳ mà thôi Yêu thích chơi đùa Để đinh nhạc cũng tàn nhẫn không xuống tâm làm cho nàng tu luyện Rất nhức đầu Ngoan, Đinh Nhạc sờ sờ đầu của nàng, nói rằng Đinh Nhạc trực tiếp đến nhân tục Hoàng Đô Mà ở nhân tục Hoàng Đô, đại vũ mấy người cũng từ lâu chờ đợi đắt lâu Từng cách từng cách nhìn thấy Đinh Nhạc, đều là vui mừng khôn xiết Đảo Tổ đã nhúc tay, việc này ai cũng không thể dự liệu tùy cơ ứng biến đi Đinh nhạc nói rằng đem đạo tổ xuất hiện tình huống nói rồi một thoáng Thời gian qua đi nhiều năm Đại vũ uy thế càng ngày càng dày đặc tu Vi cũng đến Đại La Chi cảnh Hơn nữa còn là thần thông cảnh trung kỳ Chính là cách hậu kỳ cũng là không xa Tiến cảnh thật là kinh người Nghe xong đinh nhạc Đại vũ có chút thất vọng Nhân tộc khí vẫn quả nhiên có biến số Chuyện này đối với nhân tục có thể không tính là chuyện tốt đẹp gì à, Trước đây huyền chủ động còn có thể toán trong tay nhân tục Nhưng bây giờ Đảo tổ nhúc tay Nhân tục nhưng là liền một điểm quyền phát ngôn đều không có Việc này qua đi Ta đem muốn rời khỏi hồng hoang thiên địa Ngày sau nhân tục vẫn là cần dựa vào chư vị Đinh nhạc nói rằng Đại vũ mọi người không khỏi cả kinh Đinh Nhạc lại muốn rời đi Chuyện này đối với nhân tục ảnh hưởng tuyệt đối xem như là rất lớn Đinh Nhạc đã chém tam thi Nếu như đang ở hồng hoang Cái kia sẽ không có một cái thế lực có thể không nhìn nhân tục tồn tại Cũng không dám dễ dàng mạo phạm Nhưng nếu như không có Đinh Nhạc Nhân tục kia làm sao ở chư nhiều chủng tộc mạnh mẽ bên trong sinh tồn được Sợ bị đuổi ra hồng hoang đại địa đều là có thể Khí vận việc Ta tự toàn lực tranh thủ Đến thời điểm Ít nhất cũng có thể để tam hoàng thăng cấp hốn nguyên cảnh Nếu như có mấy vị hốn nguyên cảnh tồn tại Nghĩ đến nhân tộc chỉ phải cố gắng kinh doanh cửa châu đại địa Cũng có thể miễn cưỡng từ vệ Đinh Nhạc nói rằng Phục vi mọi người bị nhốt thần thông cảnh hậu kỳ đã nhiều năm. Nhưng bọn họ đi con đường cùng nhân tục cùng một nhịp thở. Bước cuối cùng này rất là trọng yếu. Không có nhân tục khí vận sự giúp đỡ. Khả năng phục vi mọi người thành tựu cũng chỉ có thể như vậy. Cách này cũng là phục vi mọi người cố gắng yếu nhân tục tự lập nguyên nhân. Chỉ có nhân tục tự lập. Bọn họ mới khả năng biển sống mặt cá nhảy. Trời cao mặt cho chim bay. Không có nhiều như vậy ràng buộc. Không phải vậy lấy phục vi hai đời tích lũy. Gia thân hồng mông tử khí sự giúp đỡ. Khả năng đã sớm nên đến hốn nguyên cảnh. Vậy thì xin nhờ tiên sư. Đại vũ mọi người thi lễ nói rằng. Không cần như vậy bất quá trước đó. Ta trước tiên đi xử lý một chút một ít việc vặt vánh đi. Đinh Nhạc nói rằng, Đại Vũ trong lòng hơi động, không khỏi nói rằng, Hoài Thủy yêu Minh Đinh Nhạc điểm đầu thản nhiên nói, nhân tộc khí vận đã thay đổi, vậy bọn họ cũng không có tồn tại cần phải. Hoài Thủy yêu Minh tác dụng chính là mấy vị thánh nhân xuyết vào ở nhân tộc một đại quân cờ, kiềm chế nhân tộc khí vận. Nhưng bây giờ... Khí vẫn đã có biến số Mấy vị thánh nhân trước kia mưu tính cũng không có tác dụng Tự nhiên, này Hoài Thủy Yêu Minh cũng không có tồn tại cần phải Hơn nữa, xem tình huống bây giờ Hiện nhiên mấy vị thánh nhân cũng không có thông báo Hoài Thủy Yêu Minh sự tình có biến Đến nỗi với Bây giờ Hoài Thủy Yêu Minh còn ở ngày ngày cùng nhân tục đại chiến liên miên Tùy ý hung hăng vô cùng. Trên thực tế hoài thủy yêu minh cùng mấy đại thánh nhân cũng không có cái gì minh hứa cấp trên cấp dưới quan hệ. Song phương đều là thuận thế mà vì là hiểu ngầm một cách mà thôi. Một cách muốn nhân cơ hội quật khởi, một cách muốn cấp nhân tộc yêu tộc tìm điểm phiền phức mới ra hiện nay cuộc diện. Vì lẽ đó, mấy vị thánh nhân không có thông báo bọn họ cũng không có cái gì không đúng. Chuyện gì đều là có biến số. Chính là chư thiên thánh nhân cũng không có tính toán không một chỗ sai sót nhịch thiên thần thông. Thế cuộc liên tiếp biến hóa. Đã để Đinh Nhạc trong lòng âm thầm thức tỉnh. Này đã không phải cái kia hắn sở quen thuộc hồng hoang. Phải toàn tâm ứng đối. Thân hình loáng một cái. Đinh Nhạc chính là xuất hiện ở hoài thủy bên trên. Ánh mắt nhìn xuống. To lớn hoài thủy như trước là một mảnh yêu khí trùng thiên Liên miên ngàn tỷ sẵm Minh mông cuồn cuộn một mảnh Khí tượng cũng là bất phàm Mà hoài thủy hai bờ sông tiếng la xếp như trước trùng thiên